Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1426 1427 chân ma khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Thiên Châu ma vực sơn mạch. Điền Tiểu Kiếm nhìn đôi bàn tay, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui, mừng, không ngờ hắn thật sự tiến giai ly hợp. Sau một hồi đắc ý, hắn quay sang chỉ thấy sắc mặt Phong Lương tái nhợt. Ma khí quanh thân cũng nhạt đi rất nhiều, hiển nhiên lão gia hỏa này dốc hết toàn lực, nên trả giá không nhỏ. đa tạ sư tôn, điền tiểu kiếm lộ vẻ cảm kích nhưng trong lòng vô cùng nghi hoặc. đa ở cùng phong lương hơn trăm năm sao lại không rõ? nếu lão quái vật này có lòng tốt như vậy đánh chết hắn cũng không tin. đúng lúc này thanh âm cổ quái của phong lương truyền vào tai, haha, <cười> không cần cảm tạ. Ta chờ suốt 900 năm, rốt cuộc cũng đến ngày. Này! Lời còn chưa dứt hắn tay giơ lên, ma khí đầy trời hóa thành những sợi. Siềng xích đen kịt bắn tới đem điền tiểu kiếm chói lại. Ngươi! Gì biến nổi lên khiến điền tiểu kiếm thất sắc. Không trách được hắn. Kinh tâm chủ quan, lão quái vật vừa cản lực giúp hắn mà trong chốc. Lại trở mặt như lật sách. Ngươi ngươi muốn làm gì? Điện tiểu kiếm vẫn toàn thân pháp lực nhưng phong lương lại khanh. Khách cười rộ lên ái đồ, ngươi cũng không cần phí sức. khôn tiên tỏa, thì chỉ có vọng đỉnh lâu may ra mới thoát. hạng như ngươi thì đừng mơ. Vì sao ngươi đối phó ta, chẳng lẽ ngươi không muốn thoát khỏi nơi? Này, hắc hắc, dĩ nhiên muốn. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể. Sông tụ là môn sao? Khi trước ta nói như vậy chỉ là gạt ngươi, thanh, âm phong lương trở nên sang sảng. Vậy hơn trăm năm qua, ngươi lại hao hết tâm lực giúp ta tiến dai là... Vì cái gì? Điện tiểu kiếm ngoài miệng nói loạn, bất quá là để kéo dài. Thời gian âm thầm đồ kế thoát thân. Giúp ngươi tu hành. Hừ, ngươi nghĩ bản tôn thực tốt vậy sao? Ta làm. Thế là vì rèn luyện thân thể mới của chính ta. Hắc hắc phong lương Đắc Nhìn ra ý định của đối phương nhưng không chút hoang mang cười đắc ý. Rèn luyện thân thể của mình. Không lẽ ngươi định đem Nguyên Anh xuất Khiếu đoạt xá để thoát khỏi trận pháp kia. Sắc mặt Điền tiểu kiếm. Rốt cuộc tái nhợt đi. Không sai bản tôn tu hành ma công đặc thủ nên Nguyên Anh vô cùng. vững chắc. Cái ta cần là một thân thể tu ma giả ly hợp. Thanh âm. Phong lương êm tai như tiếng gọi của sứ giả U Minh địa ngục. Hắn tự tin điền tiểu kiếm tuyệt không thoát lòng bàn tay. Lúc này sắc mặt điền tiểu kiếm vô cùng khó coi, hắn tự phụ thông minh, tuyệt đỉnh nhưng vẫn đấu không lại lão quái vật sống cả hơn ngàn năm này, nhưng hối hận cũng đã muộn. Điền tiểu kiếm gầm to thi triển đủ loại bí thuật đáng tiếc không thể thoát khốn. Khách khách Tiếng cười phong lương càng đắc ý. Bùm một tiếng, lão. Ma tự bảo thân thể trong ma khí vô tận. Ánh vào mắt là một nguyên anh cao gần tức nhìn không ra là nam hay là nữ. Dung mạo tương tự phong lương. Vù một tiếng nguyên anh hóa thành một đảo hắc khí chui vào thân thể. Điện tiểu kiếm từ thiên linh cái. a tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết trong miệng điện tiểu kiếm phát. Ra. Ngũ Quan hắn vặn vẹo thống khổ, vượt xa ma khí quán thể vừa rồi. Hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, thậm chí dùng đầu đụng bốn phía. Vách núi ầm ầm. Nếu không phải hộ thể linh quang tự mở ra, dù là ly hợp kỳ tu tiên giả, cũng mặt mũi bầm dập. Lúc này trong đan điền khí hải, Nguyên Anh đang liều mạng tranh đấu. Dù địch nhân cường đại vô cùng, nhưng Điền Tiểu Kiếm Sao Cam tâm ngồi, chờ chết phong lương cũng tràn đầy kinh ngạc nguyên anh ly hợp hậu kỳ tu tiên giả mà lại để sơ kỳ chống cự lâu như vậy việc này thật là kỳ quái tuy thế tiểu tử này ương ngạnh thế nào cũng không được tránh bị hắn thôn phệ đảo mắt mười canh giờ trôi qua điền tiểu kiếm đã dùng hết tài năng nhưng pháp lực tiêu hao hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh Đầy vẻ không cam lòng nhưng không nhúc nhích nổi một đầu ngón tay. Hắc hắc tiểu tử biết rõ kết quả này, sao còn khổ sở chống lại. Trên mặt phong lương tràn đầy đắc ý, âm hiểm cười vọt tới. Nhưng vừa, được nửa đường thì đột nhiên sự cảnh giác nổi lên. Lúc này Nguyên Anh điền tiểu kiếm đát lâm vào hôn mê nhưng trên người. Tỏa ra một lượng ma khí mỏng cực kỳ tinh thuần. Ma khí hóa thành một con ma xà bay tới phong lương Chút tài mọn Phong lương không thèm để ý nhưng rất nhanh phát hiện Đã sai lầm Đây là Phong lương đột nhiên trừng lớn mắt trên mặt ẩm hiện tia Hoảng sợ Ma khí nhìn qua có chút quen thuộc từng nghe nói qua ở đâu Đúng rồi Như nhớ ra cái gì trên mặt phong lương lộ vẻ không thể Tưởng tượng nổi Ma xà đã phá vỡ chiêu xấu của hắn, vù một cái thoáng. Quấn hắn lại. Ha <cười> ha! Tiếng cười âm trầm truyền vào tai. Nguyên Anh điền tiểu kiếm. Ào ào bay tới nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt cực kỳ cổ quái. Sau đó nó lập lòe một chút, hóa thành một cái mồm rộng đầy răng nhọn đem phong. Lương nuốt vào. Nguyên là muốn đoạt xá, không ngờ cuối cùng lại trở thành con mồi. Đáng thương cho một ly hợp hậu kỳ tu tiên giả để nhất nhân giới. Đến. Chết cũng nghĩ không thông trong nguyên anh đối phương tại sao lại ẩn. Chứa chân ma khí. Cùng lúc đó tại khuê dược giản châu. Nơi cổ thành trong lòng đất. Xem ra phúc thì không phải họ. Là họ thì tránh không khỏi. Lâm Hiên vẫn còn nhiều vướng bận nên không thể đuổi theo tần nhiên. Được. Cẩn trọng đem đỉnh tinh bàn thu vào. Hắn lại lấy ra một cái ngọc giản. Đem họa văn ký hiệu nghịch giới pháp trận khắc vào trong đó, không? Chừng sau này sẽ có lúc cần. Quay sang thì phát hiện tiểu đào lại biến, mất. Chẳng biết sao phần lớn thời gian tiểu nha đầu nọ đều lâm vào ngủ say. Nhưng cũng tốt bên tai hắn khỏi phải nghe những tiếng mai miệp. Lâm Hiên tiếp tục tìm tòi trong cổ tích nhưng không phát hiện manh. Mối, thở dài hắn đường cũ trở về. Sau đó Lâm Hiên tiếp tục bay tới Ung Châu trở lại phiêu vân cốc xem có. Manh mối về lam sắc tinh hải. Đáng tiếc cũng vô dụng, hắn lại nhầm. Hướng Bích Vân Sơn mà bay đi. Thời gian như nước. Thoáng trước mắt Lâm Hiên tới Ú Châu đã qua 3 năm. Sáng nay, khắp nơi trên Bích Vân Sơn tiên cầm bay múa quần tu tề tụ. Bọn họ chuẩn bị ra đi. Đối với tu tiên giới Ú Châu, hôm nay là ngày là trọng đại. Bái Hiên Các chuyện đến Vân Châu Đương nhiên ở Châu Giao lại do thiên ban Môn quản lý Tại Tống Tiên Các Lâm Hiên đang đứng đối diện Một thiếu phụ Mỹ miều hôm nay từ biệt Không biết bao giờ gặp lại Sự tình nơi này hết thảy giao cho người ta Rất yên tâm Bất quá tiên Đạo hiểm ác sư sơ Giơ Quy Quy I E T Cũng nên cẩn trọng Đa tạ sư Thúc Nhân Nhi Hiểu người an tâm. Bái Hiên các tuy rời đi, nhưng bổn môn đối với sư thúc vẫn một lòng sùng kính. Sau này người có gì phân phó thiên ban môn dù lên núi đao súng vạc dầu tuyệt không tử, chối. từ, chối, tự nhân uyển chuyển bái lễ trên mặt tràn đầy thành khẩn so với bà. Năm trước không chỉ dung mạo nàng thanh lệ thoát tục chứ mà khí độ cao ngồn trọng. Trải qua một phen gian nan, rốt cuộc nàng đã giúp anh thành công Lại, nói nếu không phải ba năm nay sư thúc luôn chỉ điểm còn ban thưởng vô. Số linh đan diệu dược thì tiến giai Nguyên Anh kỳ chỉ là hoa trăng. Gương, vẳng trăng nơi đáy nước mà thôi. Thỏ Nguyên bảo tăng thêm 500 năm tự nhân đối với Lâm Hiên có thể. Nói là cảm kích đến cực điểm. Nàng trở thành tu sĩ Nguyên Anh, Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, phân phó. Tâm nhi thu thập tinh thạch bảo vật. Đem nhân mã bái hiên tắc rời tới. Vân Châu. Sau một phen dặn dò tỉ mỉ. Đám tu tiên giả người đi người ở nhưng tự. nhiên khác phàm nhân. Không đến mức lưu luyến không rời. Đương nhiên sư đầu Nguyệt Nhi thì không nỡ rời nhau. Bất quá trình. tuyền vốn là hiếu nữ. Phụ thân đã mất. Nàng không nỡ để mấu thân cô. Linh ở lại. Châu nên không trở lại cửa lăng sơn. Lâm Hiên khen ngợi dặn dò vài câu trước khi chia tay cho nàng không. Ít đan dược bảo vật. Tuy không rõ chính tuyển có phải là truyền thừa của Diệu Thiên Dược Đế hay không. Nhưng với tư chất vô cùng ưu dị, Lâm Hiên tin rằng sau này. Nàng nhất định kết anh thành công. Một tuần trăng sau quần tu bái hiên các đã tới Tổng Đà Vân Châu. Doanh Nhi cùng Vân Nhi sớm đã nhận được tin tức dẫn đầu thủ hạ đi, đón. Cửa biệt trùng trùng gặp mặt tự nhiên vô cùng vui mừng. Lưu tâm cùng lục doanh nhi tình thân hơn tỷ muội từ biệt trăm năm mới. Gặp lại cơ hồ lệ rơi đầy mặt ngọc. Đều là người một nhà, nghi thức nhanh đón long trọng nhưng ngắn gọn. Sau đó chư đệ tử xuống. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi và tam nữ tới đại, điện. Chủ vị an vị, hiện Nguyệt Nhi cũng là ly hợp tu sĩ. Tam nữ vô cùng cực. Kỳ cung kính với nàng bất quá tiểu nha đầu vẫn ngoan ngoãn nhìn thiếu. Ra không trước mắt. Ba năm thời gian, dài không dài mà ngắn cũng không ngắn. Do liên minh, cùng thiên nhai hải các nên bái hiên các phát triển vô cùng thuận lợi. Bồn môn mở rộng thương lộ cùng các danh môn đại phái liên hệ như ngàn. Sợi vạn ròng. Doanh nhi mưu tính sâu xa, hiểu được tất cả trứng gà. Không nên đặt trong một giỏ về sao không có thiên nhai hải cát suy Chỉ cũng có thể tồn tại nơi u châu không tồi doanh nhi ta đúng là xem thường ngươi về phương diện mưu tính sâu xa so với ngươi ta còn thua xa không kịp thiếu gia người quá lời tiểu ti làm vậy lớn mật còn chưa hỏi ý người nếu có gì không đúng xin thiếu gia xử phạt lục doanh nhi cùng kính mở miệng xử phạt Sử phạt ngươi cái gì? Trứng gà không đặt trong một giỏ. Ý định này ta rất hài lòng. Doanh nhi, ta cần hỏi thêm một chút. Thiếu gia mới nói tiểu tì cần cần lắng nghe. Phát triển quan hệ với các môn phái khác đương nhiên rất tốt nhưng... Chớ quên. Thiên nhai hải cắt mới là đại thổ để bổn môn dựa vào kinh. Doanh, nếu thương lộ khoáng đạt, giao dịch cùng phường thì khôi kim... Đào sẽ có lợi nhuận vô cùng lớn. Về chuyện này đã tiến hành tới đâu? Lâm Hiên thưởng một ngụm trà thản nhiên mở miệng. Thiếu gia yên tâm. Chuyện giao dịch hải ngoại tu sĩ đã làm thỏa đáng. Sơ bộ. Số dư tinh thạch hàng năm đều trên trăm vạn. Chỉ là nhân thủ. Không đủ. Lục doanh nhi vuốt tóc. Hé mở đôi môi anh đào bất quá. Hiện tại có tâm nhi muội muội giúp đỡ. Vấn đề này đã giải quyết. U, V, Quy, Quy, Mơ nhưng để tử châu vừa tới chưa quen tình cảnh nơi đây. Còn cần thời gian để quen thuộc. Lâm Hiên chậm rãi nói. Tiểu tì hiểu rõ, hết thầy sẽ xử lý tốt. Lục Doanh Nhi dịu dàng mở miệng. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Có thể đem bái hiên cắt phát triển đến quy mô. Thế này, còn nghi vấn năng lực của Doanh Nhi được sao? đúng rồi nữ tử lần trước ta mang về lần trước thế nào đột nhiên lâm hiên mở miệng thiếu gia nói diệp bình nhi thanh âm vũ vân nhi truyền vào tai nha đầu vốn trầm mặc nhưng lúc này nhìn không được mở miệng không sai ta nói các ngươi khảo sát một phen kết quả được thiếu gia phân phó sư rơi rơi quy quy y, e t nào dám sơ suất về diệp bình nhi ta đắt lưu ý Ba năm nay nàng rất mực trung tâm, năng lực hành sự cũng coi là thượng phẩm. Lâm Hiên gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bái Hiên các phát triển nhanh chóng, sự tình. Còn rất nhiều nhưng vẫn là ý cũ. Các ngươi nhớ tu hành cho tốt.